Trường 552 Đại tái bắt đầu Khi tiêu viêm báo ra thứ tự của mình Sắc mặt bạch trình nhất thời cứng ngắc Hơn nữa là cứng ngắc đến muốn triệu cả quay hàm Thậm chí có vài phần tái nhợt Tuy rằng chính bản thân bị tiêu viêm đánh bại Luôn canh cánh trong lòng Hơn nữa Có lẽ bởi vì duyên cớ không muốn thừa nhận Bạch Trình vì nguyên nhân thất bại chính mình mà ưu sầu Cuối cùng, quy tội tiêu viêm đã nhờ phục dụng long lực đàn mà thắng Chẳng qua lúc này đây, trong lòng cũng đổi lên sợ hãi Tuy rằng ngoài miệng hắn không thừa nhận Nhưng nơi sâu thẳm nhất trong lòng Tiêu viêm đích xác thực sự gây ra cho hắn sự sợ hãi Nắm thẻ trúc thật chặt trong tay Bạch Trình nhìn khóe miệng nhếch lên của tiêu viêm lộ cười chợt tắt, khuôn mặt có chút cò rút, ánh mắt khẽ buông xuống, hung ác giống như con làng, đói muốn được ăn cả ngã về không, hỗn đạn chết tiệt, lúc này đây cho dù là liều mạng ta cũng muốn cho người mất đi cơ hội tranh đoạt, là một trong mười người đứng đầu cương bạc, bình thản nhìn bạch trình đang cúi đầu kia, tiêu viêm vuốt vuốt tẹt trước đang nắm trong tay, trong lòng chưa có nhiều lo lắng. Lúc trước, khi bản thân là nhất tinh đấu linh, hắn đã có thể đả bại bạch trình. Hôm nay thực lực lại là tịnh tiến không ít, bạch trình càng không phải đối thủ. Giống như ngày xưa, đem chính mình khiến cho sức cùng lực kiệt. Sau tiêu viêm, lại có một người lục tục lấy thẻ thăm, trong đó đối thủ ngô hạo là một gã, xếp hạng 43 trên cường bạc, cấp đấu tinh một linh loại cấp bậc này ở trên cường bảng có thể xem là vị trí gần cuối tuy nói thực lực Ngô Hạo mới vừa đạt đã đủ sư địch phong <cười> nhưng nếu hắn thực sự toàn lực ứng phó phần thắng là không nhỏ mà nhìn bộ dáng hắn đang bìm cười tùng tìm hiển nhiên là do vận khí chính mình mà cảm thấy may mắn lúc sau là một cá dự thi cuối cùng Trước bao nhiêu ánh mắt mọi người, rút thăm xong, trình tự quyết đấu giữa sân phần lớn được xác định. Trong đó, tự nhiên có một ít người thần tình hụt rũ quá đắc dĩ, bởi vì đối thủ bọn họ đều là cao thủ hàng đầu trên cương bảng. Trong đó, có một gã thực lực đạt tới tứ tinh đấu linh, vừa lúc liễu kình lấy mẫu, cùng dạy số ngẫu nhiên giống nhau. Trong một chốc tiền báo ra dạy số, quả khác này sắc mặt người kia trở nên u ám. Tuy rằng tự lực hắn trên cường bảng cũng tính vị trí giữa bảng, Cũng so sánh với liễu kinh cấp bậc này phần thắng không thể nghi ngờ là rất thấp. Tình hình không thể được như ý muốn. Nhưng thực ra có chút thú vị về đối thủ của tự nhiên. Người này trong sợi, thời gian gần đây phòng vần trên cường bạc hơn nữa bụng dáng này tự hồ là các loại người chỉ biết bế quan tù luyện và tu luyện. Bởi vậy đối với tự nhiên hắn thực cũng hiểu rõ. Bởi vậy khi thấy đối thủ chính mình dĩ nhiên là một tiểu cô lương nhất thời nhếch miệng lở lộ cười ngu ngốc trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh thường nhìn xung quanh mà nhìn thấy một màn này bọn người thi viêm có chút buồn cười chờ trận đấu bắt đầu thực sự có lẽ người kia sẽ bật khóc lên làm thiên hôn địa ám ánh mắt tô thiên chậm rãi đảo qua toàn trường thấy được những người dự thi đã quyết định Chỉnh tự thi đấu Lúc này mới khẽ gật đầu Âm thanh giả lua nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn toàn trường Một khi đã rút thăm xong Như vậy liền thịnh chư vị Để trước vị trí chính mình Trận đấu tùy lúc sẽ bắt đầu Lối xong Tô Thiên tự tiện Lấy cái ống trúc trước mặt Rút ra một thẻ thăm bằng trúc Đưa ánh mắt nhìn thẳng như nói Số 7 Nghe được Tô Thiên đọc dây số Nhất thời người dự giữ thi giữa sân Liền có hai người mạnh mẽ phi lên thẳng Thầy thăm số bảy màu hồng và màu lam lưu lại Những người còn lại rời khỏi sân Vất vất tay Tô Thiên ra lệnh nói Theo âm thanh của Tô Thiên vừa dứt, Nhất thời mọi người từ sân đi ra Rồi sau đó để lại hai người ở giữa sân Hai người lưu lại ở giữa sân Cũng hiểu rõ quy củ. Ngay sau đó nhanh chóng ngưng thần, Khuôn mặt căng thẳng Đồ khí nhàn nhạt tràn đầy thân hình Đều tự lấy ra vũ khí Ánh mắt bén nhọn nhìn đối thủ chính mình Khi chiến ý hừng hực tràn ngập giữa sân Trên cánh đài lập tức im lặng Cũng là một lần nữa vàng lên giọng nói khe khe Một ít ánh mắt cũng tại bên trong nơi này Chốc lát trở lên nóng bỏng rất nhiều Cương bạc đại tái chờ đợi đã lâu rốt cuộc hôm nay cũng tới Cuối cùng trận đấu đầu tiên đã sắp bắt đầu Tiêu viêm cùng Ngô Hạo đều trở lại đại cao. Cách đó không xa là lâm tư nhai ánh mắt sao nhau một chút, mỉm cười gật đầu. Hai vị này, một vị bài xanh thứ 35, một vị thứ 38. Thực lực đều không kém xa lắm. Trận chiến chưa bắt đầu, nhưng là có vô cùng lo lắng. Ngô Hạo liếc mắt nhìn hai người ở giữa sân cười nói. Tiêu viêm tỉ ý gật gật đầu. Thân mình tà tà dựa vào lan can, ánh mắt lười ngác nhìn hai người đứng giữa sân. Không nghĩ tới đối thủ của tiêu viêm ca ca lại là Bạch Trình. Quân nhì chém hiệm, khẽ cười nói, chỉ là bại tướng dưới tay thôi. Tiêu viêm khẽ cười nói, trong đôi mắt có một chút đắc ý. Tuy giảm lúc trước chính mình trải qua lôi đài, nghênh chiến, đã không có ít người nói hắn thánh được Bạch Trình là nhờ dược lực trợ giúp. Vẫn chưa trừ được tận góc được Hôm nay lại gặp Lần nữa cũng vừa lúc Ở trước công chúng rõ ràng là căn cứ Và tài năng cùng thực lực chính xác Cho mọi người xem Hắn là đầu tiên có thể đả bại bạch trình Có thể đả bại lần thứ hai Thậm chí lần thứ ba Chẳng qua tên kia Đối với người tự hồ ghi hận rất sâu Lần này gặp nhau Đúng là duyên số Tuy rằng người không sợ hắn Nhưng người cũng cẩn thận đề phòng vận nhất bị đả thương khả năng chuyện kế tiếp đối với ngươi có chút bất lợi ngô hạo nhíu nhíu mày nhắc nhở nói tiêu viêm cười gật đầu bạn thân hắn vốn là người cẩn thận tự nhiên đối với loại sự tình này là đề phòng cẩn thận có hay không là một trong 10 người đứng đầu cương bạc nhưng là quan hệ đến vẫn là tâm viêm có thể hay không nọt trong tay mới là điều quan trọng yếu nhất cho nên Đối với cái trận đấu này Chính là trong lòng hắn luôn nhắc nhở Thực cẩn thận Sợ là làm ra cái gì sai lầm Làm cho kế hoạch chính mình xuất hiện ngoài ý muốn Lúc mấy người nói chuyện với nhau Phía dưới hai người giữa sân Đang nhìn lên khán đài Từng đợt lửa nóng Trong tiếng động lớn xôn xao, Trong tiếng và chạm đột nhiên vang lên đấu khí mạnh mẽ tiếp xúc lẫn nhau Bộc phát ra từng trận độ vang trầm thấp bóng người chật nhuyễn như hiện tiếng kiềm thiết vàng lên thanh thúy mang theo hỏa quang không ngừng váng hiện ngay từ đầu chiến đấu đã trực tiếp tiến vào chân chính sống chết với nhau ở bên hai người giữa sân là một vị đấu khí họa tuệ tính một vị còn lại lại là một tuệ tính đấu khí tuy nói người sau thực lực mạnh hơn nhưng bởi vì đấu khí bị người kia khắc chế cho lại trước thế công hiểm hóc có vẻ ăn không ít đau khổ mà vị đấu khí hỏa thuộc tính cũng có chút thông minh hú lên một tiếng trợ uy làm tinh thần hăng hái triển khai thế công kình phong nóng cháy liên miên không dứt đấu khí màu đỏ nhạt nhạt giống như ngọn lửa bốc lên giữa không trung vẽ lên một đường cong hùng hằng bổ xuống đối thủ nhưng mà trước thế công hung ác như vậy vị đệ tử đấu khí một thuộc tính kia chưa có bấn loạn cùng biến sắc sắc mặt trầm ổn đem công kích trực tiếp hóa giải. Tuy rằng nhìn thì có vẻ rơi vào thế hạ phong Nhưng vẫn chưa bị thương nặng Trận chiến đấu trong sân Ở bên trong viện Cũng được miễn cưỡng tính là chiến đấu đẳng cấp cao Bởi vậy nhiều người quan khán xung quanh Trên khán đài đều là nhìn không rời mắt Ánh mắt như Có cũng có thể dừng lại Ở phía sau trên hai đạo nhân ảnh Tiếng họ thét phấn chấn Tiếng hô khản cả giọng xung quanh Không ngớt quanh quẩn Quang trên quảng trường nhưng mà trong sân chiến đấu tuy rằng đối với đệ tử trên căn này có chút phấn kích nhưng mà không đúng so với bọn người tiêu viêm điều đó làm cho bọn họ có thể khẽ khẽ gật đầu mà thôi dù sao thực lực bất đồng tự nhiên ánh mắt hoàn toàn khác đi đối với sự tình dĩ nhiên không cùng cấp độ đệ tử đấu khí hoặc tu tính kia tất phải thua tiêu viêm lưỡi nhát biếc mắt nhìn chiến đấu trong sân bỗng nhiên mở miệng nói anh nghe vậy một bên Ngô Hạo cổ hộ ra có chút ngạc nhiên hôm nay giữa sân tên đấu khí hỏa thuộc tính cơ hồ là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong đấu khí hỏa thuộc tính cố nhiên có tính công kích mạnh mẽ nhưng về lâu dài thì không thắng được đối thủ của hắn kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng hơn hắn phong phú hơn nhiều hiểu được tránh né cùng kéo dài thời gian một thuộc tính Tuy rằng công kích so với họa thuộc tính yếu hơn, nhưng tháng là về lâu về dài, hơn nữa còn có thể tự chữa thương thế. Các người nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện đế tử họa thuộc tính. Thế công càng ngày càng đuối sức, nhưng cục diện của hai người này cũng đang hòa nhau. Xem tình huống này, chỉ sợ trong vòng 10 phút đã phần thắng bại rõ ràng. Quân nhì một bên, cười dài nhẹ giọng nói ánh mắt của là không thể yếu hơn so với tiêu viêm thậm chí phương diện nào đó mà nói là so với tiêu viêm còn tinh chuẩn hơn ngay được động Huân Nhi phân tích như vậy Ngô hạo cổ hộ gia cũng cẩn thận quan sát một lúc sau kinh ngạc gất gật đầu quả nhiên tiêu viêm liếc mắt nhìn hai chiếc miệng cười nhỏ nhắn của Huân Nhi Cô gái nhỏ này nhìn nhận So với hắn chuẩn hơn Ít nhất hắn không thể nhịn ra Hai vị tài năng này Ở trong 10 phút có thể phần thắng bạn Quần nghi đoán trước thật chính xác Ngày phút thứ 8 Trận chiến giữa sân đang vô cùng khốc liệt Đột nhiên Biến cố xảy ra Đệ tử đấu khí mộc thuộc tính Trước luôn bị động phòng thủ Trong dây lát Bộc phát ra công kích cực kỳ sắc bén Đấu khí xanh nhạt trong tay Giống như là giải lụa quanh cò bạo bắn ra Cuối cùng nhành như chớp Xuyên qua phòng ngự của đối thủ Đệ thật mạnh trên ngực Nhất thời điện tử đấu khí họa thuộc tính kia Sắc mặt tái nhợt Một ngụm máu nọ tươi Từ khóe môi chảy xuống Thân thể còn lại văng ra khỏi sân Đợi đến khi thân đứng được lên Cũng là ngày được chàng vỗ tay Lộ vang xung quanh toàn trường Trên khuôn mặt tràn ngập vẻ không cam Nọng Trận chiến đầu tiên Hạ bố thắng Trên đài cao, Tô Thiên nhàn nhạt tuyên bố kết quả tỷ thí Loại này thực không phải là tính trận đấu quyết liệt. Đối với hắn mà nói, các bạn giống như tiểu ai tử bình thường, không có bao nhiêu tán tưởng. Nhiều chàng vỗ tay vàng lên, Tô Thiên hở hững dựa lưng vào ghế. Lại lần nữa, tự trong ống trúc rút một thẻ trúc, nào nào đột nhiên bật cười. Đối với vậy, vị trưởng lão bên cạnh mỉm cười nói. Xem ra chúng ta có một hồi xem trận đấu thú vị trận đấu thứ hai số 28. Thần ngầm tụ thiên vừa dứt, một đạo ẩm. thân ảnh đột ngột bay lên trên đài, người đứng là một vị nam tử, vẻ mặt vô cùng kiêu căng cao ngạo, là người gần đây lỗi bật, thậm chí vượt qua Tê Viêm, hắn là người ở ngoài cương bạ, sau đó trực tiếp đi đến thứ 33 trên cường bạc Hơn nữa người này còn phát ra lời của ngôn đó là cho hắn thời gian 5 ngày tất nhiên ngay cả tiêu viêm xếp trên cũng bị đả bại dưới tay hắn thế nhưng có không ít người bội phục hào khí của hắn bản thân tiêu viêm đối với điều này không đáp lại hắn vội vàng với quan cũng không phản ứng cái loại này nam tử trên đài không lâu sau một đạo thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ánh mắt mọi người một tiểu cô lương thân áo trắng trong ánh mắt mọi người tiêu viêm cười trộm chậm rãi lên đài À lữ oa yên tâm đi ta sẽ lưu thủ nhìn tiểu cô lương áo trắng nằm thụ tử không nhịn được cười nói hắn tự hồ nhìn thấy được phòng khoang của mình đối với âm thanh cuồng tiếu của nam tử trên đài cao bọn người tiêu viêm lầm tù nhài liễu kình lòm bỏ lạnh chán tên này thật đáng thương Trường 553 Bối Cư Tiếng cười của tham tử trực tiếp Làm cho một số người hiểu chuyện trên đài cao Mặt trầm xuống Quay mắt nhìn tự nhiên Cho dù là bọn liễu kinh Lâm tu nhài Dốc toàn lực ứng phó khi đối phó Với tự nhiên Cũng không có khả năng bảo trì một lửa phần thắng Mà cái vị anh hùng của chúng ta khi nói xong cũng cảm nhận được xung quanh ánh mắt nhìn mình có chút không đúng. Nhưng lại không biết nguyên nhân chính xác, khuôn mặt đang nở lụ cười thoáng cứng lại. Ánh mắt cẩn thận quét qua người tự nhiên. Nhưng mà với chút thực lực của hắn, sao có thể nhìn rõ hư thực. Trong mắt hắn tự nhiên chỉ là một tiểu la lị. Trong cơ thể không có đấu khí mạnh mẽ, lù đậu, bộ dáng thì ôn nhu nhu nhược. Dường như không thể chịu lỗi một kích dưới mắt kỳ dị Tự nhiên suốt cuộc đi vào sữa sân Dùng đôi mắt to tròn đem nháy Liếc nhìn nam tử đối diện Mà một tia rất ư là tà dị Mười ngón tay đang vào nhau khẽ nhấn một cái rất thở tiếng khớp Và vào nhau Nghe lên tiếng lách cách Rồi là ngẩn đầu nhìn về phía Tô Thiên nói Uy ông lão Có thể bắt đầu rồi chứ Lời này nói ra lập tức cả chàng thi đấu Vốn đang náo nhiệt trở lên lặng thinh Một ít người biết rõ Thần phận tự nhiên Thì khen thầm Còn lại thần tình dại ra mặt đần thối Trong nội viện mà cũng có kẻ dám nói chuyện với vậy Đại trưởng lão sao Kể cả là đối thủ của tự nhiên Cũng nằm trong số đó mồm há to có thể nhét vào Một quả trứng vịt Trên đài tô trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu Đối với tiểu là lị địch cợm này Ngài cũng không lấy một chút biện pháp Ánh mắt nước mấy vị trưởng lão đang cười trộm bên cạnh cuối cùng đành bất Dĩ Vất tay nói Bắt đầu đi Nhớ rõ không được đả thương tính mạng người khác Tự nhiên đáng yêu nhún vai nói Yên tâm đi Chỉ cần một quyền Nhưng mà vết thương nặng nhẹ dựa vào năng lực chịu đòn của hắn Cuồng vọng Bị một tiểu cô lương đứng trước công chúng xỉ nhục như vậy Làm từ đối diện Mặt liền sầm xuống cực kỳ tức sợ nói Đừng nghĩ rằng Người là một tiểu cô lương Thì ta sẽ đương tay Nhớ kỹ tên ta bối cư Nhìn nam tử đang thuyết giáo Tự nhiên không kiên nhẫn Lắc lắc cái bím tóc màu tím Chiếc răng nhỏ Khẽ đáng yêu Cà cà vào nhau Bàn chân mạnh khảnh Khẽ lưng lên Đột nhiên xuất hiện Phía sau lưng nam tử Hạ xuống Oanh Bàn chân vừa hạ xuống Một tiếng lộ mạnh lặng lề vang lên thanh âm rội vào mọi ngõ ngách cán đài trượt trở lên láo động đa số mọi người dường như không được tin vào mắt mình dưới mặt võ đài một cái khe như một con mãng xà to lửa thước từ bàn chân tự nhiên kéo rộng ra một đạo vô hình kình khí bắn cuối cùng hướng tới hai chân nam tử mạnh mẽ phá tới nhìn thấy khe nứt kinh khủng từ chân tự nhiên bối cư tuy rằng thấy tiểu cốt nương mà hắn coi thường trượt hiện ra thực lực khủng bố Mà tâm lý sinh ra một sự bất an Lo lắng không biết tên Nhưng ở cái loại thời điểm này Cũng không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều Một tiếng quát trói tài Theo một cố đấu khí hùng hồn mạnh mẽ phát ra Trong giây lát thân thể hắn được bao phủ bởi một áo giáp đấu khí Màu trắng Vối cư ngừng tụng áo giáp đấu khí Với tốc độ rất nhanh Hiện nhiên có thể đi đến bước này Hắn cũng có thể chân chính thực lực Nhưng mà hiểu Một lỗi vẫn khi hắn quá kém cặp ngày tự nhiên người mang cả liễu kình nằm tư nhài cũng phải tránh như tránh tà lấy thực lực đấu vương của tự nhiên tôi nói rằng chỉ đánh vẹn vẹn một kích nhưng không thể kích khinh, khinh thường bởi vậy đi rằng áo giáp đấu khí bảo hộ quanh cơ thể cuối cơ nhìn thấy rất cứng rắn nhưng đòn công kích của tự nhiên với nó lập tức bị bẻ gãy nghiền nát ngay lập tức áo giáp vỡ tan tung tóe kinh khí vẫn tiếp tục không Lưu tình hướng tới hai chân bối cư đánh tới Một tiếng kêu thể lương thảm thiết Vàng trên đấu trường vang lên a Nhìn nam nhân giữa sân ôm hạ thể Thân người uốn như con tôm không ngừng Chu lên Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt há mồm Lòng đi mồ hôi lạnh trên chán Một ít đệ tử làm Theo phản xã có điều kiện Cò hạ thể lại Bất kể là ai bị đánh trúng như vậy Dù là chữa trị được Cũng sẽ sinh ra một bóng ma tâm lý Trên đài cao Bọn người tiêu viêm đồng dạ trượt mắt há mồm, không nhịn được luốt nước bọt. Cô bé này nhìn thì tượng trường đáng yêu vô hại, lại ra tay cũng đủ ngoan độc ám. Cô lực lượng mạnh mẽ của làng tựa hồ không có vận dụng năng lượng mà hoàn toàn là lực lượng cơ thể. Đôi mắt xinh đẹp của Huân nghi hắt gào nhìn tự nhiên nhẹ giọng nói, trong tay ngầm có vẻ kinh ngạc. Tiêu viêm khẽ gật đầu. Khi tự nhiên động thủ, hắn không cảm giác được nhiều năng lượng dao động, nhưng nghĩ đến thân Phật. Chân thật của làng, hắn cũng bình thường trở lại rất nhiều. Mà thú, phần lớn đều lấy lực lượng cơ thể mạnh mẽ mà nổi tiếng. Uống hổ, ngay cả sực lão cũng nói, tự nhiên có lẽ là một loại thượng cổ mà thú hiếm thấy. Làng có được lực lượng khủng bố như vậy cũng không khó hiểu. Trên sàn đấu, Tô Thiên Trưởng Lão khuôn mặt chun dậy vài cái. Một ít Trưởng Lão cười khan vài tiếng, không biết nói gì. Khổ, thủ liễm cảm xúc bàng hoàng. Tô Thiên Trưởng Lão hò khan một tiếng cười khổ, nói, trận này tự nhiên thắng. Hửm, không đã tay chút nào. Biểu mồi tự nhiên nhạm chán vất vất tay, bàn chân đạp xuống, ta đình nhỏ nhắn mạnh mẽ bắn lên. Không, cuối cùng dừng trên lan can đài cao tiêu biêm đứng, Hướng hắn cười cười người xuống thầy thật độc ác nha từ viêm nhìn bộ dáng đáng yêu của tự nhiên mà cảm thán nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì dù thế nào hắn cũng không tin nàng thế này mà lại có thể sử dụng thủ đoạn hùng ác bực này lần trước ta vừa vặn thấy hắn đánh thắng một trận sau đó trước mặt mọi người tuyên bố kẻ mà hắn đả bại tiếp theo là ngươi tự ngh nhiên liếc mắt ra giữa sân bắt đầu trận đấu thứ hai cầm dại bím tóc bộ tím hắn khác cười nói hơi hơi sượng sốt tiêu viêm có chút kinh ngạc hắn không nghĩ đến nguyên cớ tự nhiên xuống tay lạnh như vậy lại quan hệ đến chính mình chẳng quà tiêu cốt nước này thật đúng là tốt hắn mỉm cười ôn nhu nhìn tự nhiên kẽ nói việc này tự ta có thể giải quyết ngươi không cần xen vào không hoàn thành lời hứa giúp ngươi vậy sau này khẳng định cũng sẽ không luyện chế cho ta đan hoàn tự nhiên không vui cúi đầu lầm bầm trong miệng. Thực không có cái tâm giả hoạt như nhân loại. Ta luôn đơn thuần cho rằng chỉ có làm cho tiêu viêm thiếu lựa làm cái gì hắn mới chuyên tâm luyện chết đàn hoàn cho mình. Hiện tại ta giúp người giáo huấn cái tên kia, nhưng mà người cứu ta một cái món nhân tình, ta sẽ nhớ rõ. Hà hà, được. Coi như ta thiếu người một cách nhân tình. Giờ khóc, giờ cười lắc đầu tiêu viêm vớt vướt bím tóc của tự nhiên. Ta nhìn hắn không chớp mắt lộ ra vui vẻ. Trong con mắt đáng yêu trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một cái thân hình thảm bé, thân tinh sợ hãi, một tiểu cô nương có chiếm huyết mạch. Máu. Không biết thành lần giờ như thế nào, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lúc trước ở gia mã đế quốc cứu được tiểu cô nương nhưng từ miệng sói cuối cùng lại bị người thiên xà phụ từ trong tay mình cướp đi đối với bộ mặt kiếp đảm của nữ hạch tử. Tiểu, tiêu viêm cũng có chút ái náy. hắc hắc nhìn thấy tiêu viêm gật đầu, tự nhiên cười hắc hắc lộ ra răng nanh đáng yêu, thân thể đứng trên nàn càn, bố bạ vài kẻ đối diện. Yên tâm, có ta bảo hộ, người nhất định tiến vào thập cường. Ai dám chếm vị trí của người, ta trực tiếp đem kẻ à. đó, đánh chết khiếp. Tự nhiên thanh âm không để thấp, bởi vậy cơ hồ cả đài cao, Người dự thi đều nghe thấy được Lập tức sắc mặt phần lớn biến đổi Đối với sự khủng bố của tự nhiên Bọn họ bên trong rất nhiều người hiểu biết bạch đặc sĩ lắc lắc đầu Tiêu viêm gõ vào chán tự nhiên Thế làng là thần tình ai quán khỏi cười nói Ta tiến vào thập cương Đương nhiên sẽ phải liều mạng Cho dù muốn người hỗ trợ cũng không phải Ngồi không yên Tự nhiên Đạo hai mắt chồng Vài vòng than thở vài câu Nhưng lại không nói thêm Hà hà Câu ngữ X. nghĩ tới tiêu viêm huynh đệ cùng tự nhiên học tỷ quen nhau, một tiếng cười quen thuộc bỗng nhiên vang lên, tiêu viêm quay đầu sang thì hóa ra lâm tu nhai mấy người, giây phút này bọn họ đều là ánh mắt như có như không liếc về tự nhiên. Học tỷ miệng khẽ mở, tiêu viêm thật sự là có chút buồn cười, nhiều hơn nữa là làm kinh ngạc, ngày thường lâm tu nhai trước mặt mọi người đều bảo trì khí chất lạnh nhạt ấy mà tự nhiên hiện tại, lộ cười trên mặt nhìn thế nào cũng thấy lép cố kỵ, thậm chí là e ngại. Tự nhiên hơi liếc mắt lưỡi nhát nói, hóa ra là người a đã lâu không thấy, lận trước người chạy trốn thật mau. khuôn mặt hiện lên một chút xấu hổ, lâm tù nhài không biết nói gì. trận đấu tranh giành cường bạc năm đó hắn và tự nhiên gặp mặt. <cười> <cười> Thực lực hắn tự nhiên không thể so sánh với bây giờ Cho nên khi chạm tự nhiên Thì dứt khoát nhận thua Làm cho tự nhiên vốn có tâm lý Đánh người không thể thành công Cho nên bây giờ lòng là vẫn còn canh cánh Trận đấu thật là nhàm chán Các người xem đi Hôm nay Xanata không phải đấu nữa Nhìn cuộc đấu giữa sân cực kỳ nóng bỏng Tự nhiên nhàm chán Ngáp một cái Hướng tiêu viêm phất phất tay Trực tiếp nhảy xuống đài cao Thoát đi quảng trường Nhìn thất ảnh tự nhiên biến mất, tiêu viêm bất hắc sĩ lắc lắc đầu, quay sang cái lâm tu nhai bộ dáng như đang muốn. Nói cái gì lập tức nhấn mày lên cười. Làm sao vậy? Hạc hạc, tiêu viêm huynh đệ cũng tự nhiên học tỷ rất quen thuộc sao? Lầm tu nhai cười gượng nói. Cũng bình thường, tiêu viêm buồn lỏng hai tay nói. Hạc hạc, vậy làm ơn huynh đệ. Nói với lạc, nếu trận đầu tiên kế tiếp gặp mặt, ta thua cũng không sao nhưng đừng làm ta khó xử nói thật nếu là ta đối với liễu kình là kiên kỵ còn đối với làng thì chính là sợ hãi ta nghĩ liễu kình có lẽ cũng nghĩ vậy lâm du nhai ngựa ngục nói nghe vậy tiêu viêm nhất thời cảm thấy tức cười ai có thể nghĩ rằng vị thủ lĩnh lành sói này lại sợ hãi tự nhiên như vậy chờ gặp làng ta ta sẽ giúp người nói một chút nhìn ý cười trong lòng tiêu viêm gật gật đầu thấy tiêu viêm đáp ứng Lầm tù nhài mới thở dài nhẹ một hơi Hướng hắn Cười cười cảm kích Sau đó mới ôm quyền rời đi Nhìn lầm tù nhài xoay người rời đi Tiêu viêm khẽ Cười một tiếng quả thật là võ quyết giày có bóng tay nhọn a Trận thứ tư Số 10 năm Khi tiêu viêm còn đang cảm thán trọng Tài bỗng là lên Cũng làm cho hắn nao nao Chợt ngẩng đầu nhìn lên tới tô tiền mà theo ý cười trong ánh mắt hướng tới. Rốt cuộc tới phiên ta sao? Tiếp viêm quay đầu, tập mắt nhìn về phía ánh mắt ác độc đang nhìn về phía mình. khoái miệng chậm rãi lỡ một nụ cười lạnh lùng. Trường 554 Thước Pháp Bên trong sân rộng Hai đạo nhân ảnh đối lập Một đèn một trắng Trong đấu tràng màu sắm Nhạt có vẻ trói mắt Không ngờ tiêu viêm cùng Bạch Trình Hai người lại chạm mặt nhau Hắc hắc có trò hay để xem Nghe nói lần trước thua trong tay tiêu viêm Bạch Trình nói Bên ngoài là do tiêu viêm dùng long lực đan Hôm nay tại trận đấu không dùng đan dược Không biết hắn có thể thắng hay bạn lần nữa Ta sợ là rất khó Tiêu viêm lần trước Ngay cả trên lôi đài bại. Đã bại Là lục tinh Đấu linh cường giả Thực lực không kém hơn so với bạch trình Nhìn hai người đối lập dưới tràng Người trên khán đài sôi lội đàm luận Khẽ khẽ nói nhỏ Đối với hai người từng bạo phát chiến đấu kịch liệt này Nội viện cơ hồ đại đa số đều biết Trên một lần thi đấu, chàng đặt tiêu viêm lên địa vị cường bảng, chẳng quà danh vọng bạch trình quý thất bại mà rơi xuống không ít, hôm nay lại gặp không thể không nói là hoàn già ngõ hẹp. Đối với tiếng khe khẽ ở xung quanh khá thở ơ, tiêu viêm lật bàn tay, viện trọng thước hiện ra một cỗ kình phòng xung quanh quét qua một ít cho bụi, trên mặt đất thổi tùng tứ phía. Ẩm lãnh nhìn chăm chú vào tiêu viêm. Thấy hắn rớt ra vũ khí, bạch trình cũng lấy ra trường thương màu vàng. Chấn lên thân thương, đột nhiên tốc độ run cực nhanh, nhất thở hóa thành một đạo Hòa thương, nhanh chóng hợp lại. Tuy nói, ở sâu trong nội tâm, ẩn ẩn có tia sợ hãi, trả qua thời khắc này, cũng theo gió tiêu tan. Chỉ cần hắn có thể đả bại tiêu viêm, bình quang trước kia sẽ quay về với hắn. Vị trí cơ bạc mất đi cũng lấy lại được. Nhất định phải đánh bại tên hỗn đản này Không tiếc hết thảy Cắn chặt răng bạch trình ánh mắt lạnh lẽo Vì trận đấu này Hắn đã định không từ thủ đoạn Cái gì quý củ không hạ sát thủ Đều đi gặp quỷ đi Người thắng lạ vua Chỉ cần thắng lợi Cái gì lời đồn đại nhạm Đều tự biến mất Tiêu viêm liếc mắt hướng đối diện Sắc mặt thay đổi cuối cùng dừng lại Ở bạch trình âm trầm kia sau đó đêm ánh mắt quay về hướng trọng tài ở bên nhận thấy ánh mắt tiêu viêm trông lạn tô thiên chậm rãi đứng dậy theo hắn đứng lên tiếng động trong sân xôn xao cũng giảm đi nhanh mắt nhìn xung quanh không nói những lời vô nghĩa trận đấu thứ tư bắt đầu lời nói hạ xuống cả khán đài nhìn chăm chú hai người giữa sân ánh mắt nhất thời trở lên nóng bỏng hơn rất nhiều Trận đấu này có lẽ là vấn kích nhất trong vài trận gần đây. Đương nhiên, không chỉ có ánh mắt xung quanh biến hóa. Trong sân tiêu viêm cùng bạch trình bộc phát ra khí thế hùng hãn, một xanh một vàng đấu khí theo cơ thể. Hai người bạo dũng mà ra, cuối cùng đem hai người hoàn toàn bao phủ. Hai cỗ mạnh mẽ đấu khí, sinh ra cảm giác áp bách lan tràn, làm cho một ít tệ tử gần đấu trường hồ hấp có hơi bị kìm hãm. Không hổ là bài danh cường bảng cùng vài trận đấu phía trước không chỉ cao hơn một cấp, cảm thụ được khí thế áp bách kia đệ tử xung quanh trong lòng thầm tán thưởng, tiêu viêm có chút vặn vẹo cổ, một cỗ hùng hậu đấu khí trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, làm các bộ vị trên thân thể không ngừng tràn đầy lực lượng. Bàn tay nắm chặt huyền trọng thước, đấu khí màu xanh lượn lờ, gẫu nhiên có ngọn lửa xanh bốc lên, hơn nữa mỗi khi ngọn lửa thoát ra, khoảng không trung xung quanh liền xuất hiện ngắn ngủi vạn vẹo. nếu nhãn lực không tinh căn, căn bản khó có thể phát hiện. hai người ngẩng đầu lên, bốn mắt tiếp xúc tại không trung, lửa vàng tung tóe, cả hai tự ẩn một chút cảm xúc lạnh như băng. Khụ, bốn mắt, gạt gào đối diện, không khí dương cung bạt kiếm như thế này gần hai phút sau, một tiếng hò khan vang lên, rất cuộc đem không khí ngột ngạt hoàn toàn bạo phát suy hai đạo hùng hồn đấu khí mang bóng người theo tiếng hò khan vang lên nhất thời cũng bạo bắn ra hơn nữa làm cho bên ngoài không ít người chỉ thấy mơ hồ hai cái bóng cuối cùng va chạm giữa sân giống như là vẫn thạch mang theo lực đánh không thể so sánh ánh mắt cực kỳ rung động hùng hằng đánh vào đinh giữa sân hai bóng người thân ảnh mơ hồ lần lượt thay đổi qua lại trường thương sắc bén coi như tia chớp đâm ra nhưng lại bị thướt đèn như tấm chắn cực kỳ dày dễ dàng ngăn cản hoa lửa vàng khắp nơi năng lượng điện tiếp xúc khuếch tán ra thân hình lần nữa thay đổi tiêu viêm mặt không hề biến trọng thước trong tay vạn xạ như có điều kiện hùng hăng đánh về phía sau phía trên trọng thước màng kình phong mãnh liệt trực tiếp đem không khí xé rách tiếng vàng bén nhọn làm cho người ta ngẹt tai đau nhói đinh đinh đinh trọng thước huy động xây dịch Bạch Trình mạnh mẽ xoay người lại Thương trong tay trong thời gian ngắn đâm ra hơn 10 thương đều điểm trên thân trọng thước Thành thúy tiếng vàng Cơ hổ ngừng lại Thành thanh âm cực kỳ chỉnh tê Cũng thước so sánh Lần này Bạch Trình công kích tựa hổ Biến cường ít hơn một ít Ở ngoài sân Trên khán đại Vô số người thần tình sợ hãi Nhìn bóng người chợt ẩn chợt hiện giữa sân Lấy nhẫn đực của bọn họ Phần lớn chỉ có thể thấy hòa lửa tóe ra Cùng lúc hai vũ khí tiếp xúc Thì hai bó người lướt qua Bạch trình kia Hình như mạnh hơn một trước không ít Trên đài cao Lâm tu nha nhìn giữa trận chiến đấu Kịch liệt bỗng nhiên nhíu mải Đích thực là mạnh hơn Lần này thật không giống như lúc đà dược Ngược lại là đột phá cấp bậc Nhưng mà chậm ngầm nói Xem ra lần trước thua trong tay tiêu viêm Thế nhưng còn làm cho hắn hưởng ít tức lợi bàn tay Hàn Nguyệt vuốt nhẹ mái tóc dài bằng bạc nhàn nhạt, nhạt nói ngắn ngủi tiến bộ mà thôi trong lần chiến bại đã làm cho hắn trong lòng hiện lên bóng ma hắn lần này nếu là thật có thể đả bại tiêu yêm không chỉ có thể đem bóng ma này loại bỏ ngày sau thực lực có lẽ đại tăng nhưng mà nếu thất bại như cũ e rằng hắn vĩnh viễn dừng lại cấp bậc đấu linh Lâm từ Nhai bình thản nói cái kia tự hổ khó có chút khó rồi gương mặt lãnh diễm của Hàn Nguyệt hiện lên nụ cười nhạt, bắt đẹp nhìn giữa sân nói. Ngắn ngủi hai tháng thời gian, tiêu viêm đó trực tiếp bay vọt đến tam tinh đấu linh. Tốc độ như vậy có thể nói là đệ nhất lội viện. Quấn hồ, hắn với tốc độ này chỉ sợ là đệ nhất dưới đấu vương. Lầm từ nhài gạt nhẹn tay. Lúc trước hắn đã thấy qua tốc độ tù, tù luyện của tiêu viêm, cho nên không cho rằng Hàn Nguyệt hư ngôn. Ở tốc độ này, Cho dù là hắn cũng miễn cưỡng thi triển đấu khí hóa cánh, mới có thể giành đùa cùng tiêu viêm. Trong khi mấy người nói chuyện, trên sân tiêu viêm cũng quay cuồng ý niệm. Hắn tự mình giao thủ bạch trình tự nhiên cảm giác qua người này mạnh mẽ, chẳng quà. Đối với hắn mà nói không khó ý hiếp bao nhiêu, lúc trước mới đấu linh, hắn bằng vào thiêm họa Tam Huyền biến đã đủ tư cách cùng bạch trình đối chiến. Hôm nay tiến vào Tam tình đấu linh, thực lực tăng lên rất nhiều, tái bượn cùng pháp đặc thù hiệu quả. Cho dù là bình thường, ngũ tinh đấu linh chính diện đào vòng hắn cũng không có chút yếu thế. Hơn nữa lực lượng cơ thể cường hóa với tam thiên lôi động. Lúc này tiêu viêm đã có thể không sử dụng thiên hỏa tam huyền biến cũng đủ đối chiến. Khó trách có vài phần tin tưởng nguyên lai đột phá một cấp. Chạm qua bằng vào đó thì chưa đủ. Quải miệng cười lạnh, tiêu viêm tâm thần chợt ngưng tụ, lực chú ý hoàn toàn tập trung trên thân thước. Trong đầu không ngừng hiện lên cảm thụ ý cảnh phù thiền cái điện trong tâm sơn lúc trước Trọng tước trong tay đột nhiên bạo phát Vài đạo tức ảnh giữa không trung thành hình Cuối cùng quỷ tích biến đổi Vốn thù kịch nặng nề giờ phút này trong tay tiêu viêm Thế nhưng giống như trường thương Linh hoạt thậm chí không kém so với Bạch Trình Hơn nữa, tại thần thước búa lên không gian còn ẩn Ấn liền miền thế công Bạch Trình trường thương căn bản không có cơ hội rút ra Gì? Khi thức pháp tiêu viêm thay đổi chốc lát, trên đại cao và trọng tài đều đột nhiên vang lên tiếng quỷ sĩ, khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc, đừng nhìn thấy một màn này làm bọn họ không ngờ tới để lúc trước công kích tiêu viêm thuộc vào loại đại hợp hoàn toàn áp dụng phương thức, xúc lực thì hiện tại thức pháp như vậy là chân chính mang theo một ít kỹ xảo còn là một loại kỹ xảo cao thâm Với sự thay đổi thức pháp của tiêu viêm làm đối thủ của Bạch trình, tự nhiên cảm ứng rõ nhất, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. so sánh giữa hai người hắn có thể, hơn tiêu viêm duy nhất là chân thực, thực lực cùng thương pháp, tinh diệu. trong qua hôm nay trước cái không biến thái kia đã bổ lại chỗ thiếu, và hiện tại tiêu viêm lại một lần nữa thi triển thước pháp, cùng thương pháp của hắn không kém, cơ hồ là lấy tính áp đảo và thắng lợi. bệnh chỉnh ánh mắt giận dữ, có nét hung dữ sâu trong ánh mắt, trường thương trong tay giống như rắn độc bày toán loạn nhưng loại thì chung bị trọng tước gắt gào kèm cặp có như thế nào cũng không ra được mà thường pháp thi triển vốn cần khoảng cách bị tiêu viêm ép như thế thế công trường thường câu hồ mất đi lượng phần sắc bén lại một lần nữa cùng tiêu viêm dây dưa vài chung thời gian bạch trình ánh mắt đỏ sậm trong mắt dữ tợn đột nhiên phóng đạn trong lòng quát lên liều mạng, ngay sau đó bàn tay mạnh mẽ đập lên chuôi thường trường thương bắn đi thẳng hướng tim tiêu viêm chiếu thức ấy không chút lưu tình nếu bất hạnh bị đánh trúng tiêu viêm sợ là đương trường chết chắc, tiêu viêm sắc mặt ấm lạnh, cánh tay run lên trọng thức luân chuyển quay về khoảng cách cực nhanh trong trường thương chống đỡ, kinh lực Trên thường trực tiếp đánh hắn lùi Về sau hai bước Cớc bộ ổn định Tiêu viêm ngừng đầu cũng kinh dị phát hiện Bạch trình này sắc mặt có chút quỷ dị Đỏ như máu Hướng về phía tiêu viêm cười giữ tợn thanh ngầm bạch trình lạnh lạnh Giống như từ âm phủ mà lên Chuyển đến kẻ khác sợ Tóc cái tưởng tượng rằng chỉ người hiểu được bí pháp tăng thực lực Hôm nay nhất định phải đem ngươi Hoàn toàn phế bỏ tiểu tạp chúng